Của Youtube luôn nha các bạn Mình cởi chạy của Youtube luôn Hôm nay chưa chắc đã hết Hôm nay mới đến chương 17 bạn ơi 10 người nữa thôi các bạn chia sẻ đi ạ 10 người nữa thôi ạ Hello Duy Võ em chào anh Hello MyBerry Anh bận mấy thì bận Cũng sẽ cố gắng livestream cho em nghe mà thương tuấn Uh, đâu có đâu bị uh, châm lửa bằng bếp ga là cháy tóc đó. Độ Ngân Mình châm lửa bằng bếp ga nó cháy tóc đó. Hello Tiến Lợi Đính Phương Minh sao không biết vậy <cười> Sao không biết tài vậy Chân ngắn à, Thương Tuấn em là chân ngắn hả Trời ơi dễ thương không kìa Hello Nông Đại Hello Genji Ừ, Marbury uh, hạn chế gắn thẻ anh nhé Anh cũng nó bị loạn tường Các bạn vào tìm chuyện, không đọc, không thấy uh, Hello chị Thanh Tuyền Em chào chị uh, em, em hello chị Thanh Tuyền Tập 2 Hôm nay chúng ta đọc đến chương 15 các bạn ơi Hôm nay chúng ta đọc đến chương 15 Ok, mình đã khởi chạy uh, trên... Uh ở bên YouTube. À, bạn nào em chào à, các bạn ở các anh các chị ở bên YouTube. À, chào chị Hằng Nguyễn. À, chào Busan Huyền, chào bạn Vinh Hoàng. À, chào Phúc Trần. Hello một lần nữa xin mến chào tất cả các bạn và để không để mất thời gian nữa à, chúng ta sẽ bắt đầu à, vào với tập 4 của truyện ma kinh dị Trinh nữ báo thù hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 17 trước khi vào đọc truyện thì mình xin nhắc các bạn bởi vì mạng internet dạo này nó không được tốt cho lắm cho nên các bạn hạn chế thả like thả tim À, các bạn hãy chia sẻ thật mạnh luồng live stream của mình giúp mình Ở bên Youtube em cũng xin uh, nhờ các anh các chị uh, bên Youtube sẽ uh, hỗ trợ em bằng cách ủng hộ em bằng cách là uh, subscribe kênh Youtube của em Và chia sẻ uh, link video ở trên Youtube của em uh, Đối với PodTalk uh, em xin cảm ơn sự ủng hộ của các anh các chị, các cô, các chú Ở bên PodTalk đã gắn bó với em một thời gian dài vừa qua uh, Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục gắn bó nhiều hơn nữa Ok, để không mất thời gian Chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện à, Các bạn chia sẻ đi ạ Chúng ta bắt đầu vào chuyện chương 17 Quá khứ Trời sáng Tại nhà ông Thái Lão là người đầu tiên Thức dậy Nhìn sang vẫn thấy bà Bích Còn đang đắp chăn ngủ Lão vươn vai ngồi dậy Cái lạnh buổi sáng Khiến cho lão cảm thấy thoải mái hơn nhiều Sau những ngày khó chịu Ai Buổi sáng thức dậy Thật là sạc khoái Lão khẽ thì thầm Rồi lão quay sang bà Bích Gọi to Này sáng lắm rồi Dậy thôi bà già Không thấy bà Bích trả lời Chỉ im lặng một cách lạ thường Ông Thái Dục Có dậy không bà Bà còn định nướng đến bao giờ? Hồi khuya kêu ngủ sớm mà không có nghe, cứ khoái cãi thôi. Bất chợt, ông Thái cảm thấy có điều gì đó hơi lạ. Bình thường, bà Bích thường dậy rất sớm, thế mà bây giờ lại nằm lì như vậy. Chắc vì hôm qua thức khuya quá hay chăng? Sự yên lặng của bà Bích khiến ông Thái phải e rè Lão đưa tay đến gần, từ từ cầm lấy tấm chăn lạnh. Tay lão run run. Khẽ kéo nhẹ Bất chợt Cảm giác nơi bàn tay có gì đó ươn ướt Trái tim lão chợt sững lại Chán lấm tấm mồ hôi lạnh Lão dùng hết sức giật phăng tấm chăn Kéo mạnh Hình ảnh trước mắt Khiến lão dường như chết ngất Lão trợn mắt hét lên một tiếng thất thanh trời, trời trời trời ơi Ai đó cứu người Dầm một tiếng Chí tung cửa phòng chạy vào Hắn nhìn thấy xác mẹ hắn, nằm ngửa ở trên giường, tứ chi và đầu đều bị bẻ ngoặt ra đằng sau, máu me lênh láng. Cái hình ảnh khủng khiếp đến độ khiến khuôn mặt của ông Thái trở nên co rúm. Là, "Là là là là nó chính chính chính là nó, nó đã về, nó đã về rồi." Bất chợt, lão vừa nói vừa cười như điên dại. Cha, "Cha, cha, cha cha bình tĩnh lại." Chí tiến lại gần chấn an ông Thái Có chuyện gì vậy? Toàn từ ngoài chạy vào hỏi to Hắn nhìn theo ánh nhìn của ông Thái Hình ảnh trước mắt khiến hắn rụng rời cả hai chân Ngồi phịch ra đất không nói lên lời Lần lượt sau đó tất cả mọi người còn lại đều chạy vào phòng Nhìn thấy thi thể đã lạnh của mẹ chồng trước mắt, Dung thất thần, không nói lên lời. Cô tựa hẳn lưng vào tường, Hai tay bụng miệng, cố giữ bình tĩnh, Nhưng không thể nào kiềm nổi, Hai dòng lệ, tràn đầy trên khóe mắt. Nga thét lên thất thanh, Rồi ngã quỵ xuống, run lẩy bẩy. Cũng như lần trước, Con đẹp hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, Chỉ khác là không thể thốt ra lời mà thôi gọi công an đến đây. Chí lớn tiếng quát, lòng bàn tay hắn chợt cảm thấy nắm chặt, nhưng chỉ vài khắc sau đó, môi hắn lại khẽ nhếch lên. Cái điều này chỉ xảy ra trong thoáng chốc mà thôi. Hắn đang cười hay chăng? Điều gì đã khiến hắn có thái độ như vậy? Giây phút đó, chỉ duy nhất có dung là nhìn thấy được. Hai tiếng sau. Tại nhà ông Thái. Các trinh sát đang thực hiện nhiệm vụ của mình, họ xem xét mọi nơi quanh phòng và tìm những gì mà họ cho đó có thể là những bằng chứng liên quan đến vụ án. Người nhà của nạn nhân thì ngồi tập trung tại phòng khách và được lấy lời khai ngay tại chỗ. Tiến nhìn khắp nơi xung quanh hiện trường vụ án, mọi giả thuyết về diễn biến của vụ án cứ xoay quanh đầu óc. Anh biết rằng vụ án mà anh đang theo đuổi Có một điều gì đó rất kỳ lạ Và nằm ngoài khả năng của anh Đã có ba người chết Và vụ án chưa đi đến đâu Thật khiến người ta đau đầu Tín nhăn mặt Thở dài Đi về phía cửa sổ Có lẽ đây là lần đầu tiên Anh cảm thấy vô cùng khó khăn Khi phải đối mặt với những vấn đề khó giải thích Chẳng lẽ không có cách nào khác Để tìm ra hung thủ giết người hay sao Tín khẽ lầm bẩm một mình Tất cả cửa sổ đều được khóa từ bên trong, hung thủ thì không thể nào mà lẻn vào được. Còn nếu nói là chính chồng nạn nhân là hung thủ thì không thể. Làm sao một người già như ông ta lại có thể bẻ gãy tứ chi của nạn nhân? Chỉ có thể là những người còn lại ở trong nhà mà thôi. Nhưng nếu hung thủ cố ý lẻn vào phòng giết người, không lẽ chồng nạn nhân lại không hề hay biết? Với lại, ổ khóa cửa phòng vẫn còn nguyên vẹn, không có vết chảy xước. Trước khi nạn con con trai của nạn nhân phá cửa sông vào vậy tại sao mọi chuyện cứ như là dấu chấm hỏi to tướng như vậy dạ thưa thiếu tá chúng tôi phát hiện một vật lạ trong miệng của nạn nhân vẫn là hoa cánh hòa sứ phải không dạ vâng đúng thưa thiếu tá hừ lại là nó lần thứ ba rồi tín gác tay lên chán tỏ vẻ chán nản bỗng một người thanh niên chạy vào thưa thiếu tá Chúng tôi tìm được vật chứng mà anh đã nói. Tốt, nó vẫn nguyên vẹn chứ? Họ giấu đi phải không? Dạ vâng, có lẽ thế, chúng tôi vừa tìm được trong nhà kho, nó được giấu rất kỹ. Được rồi, nếu họ cố ý giấu kỹ như thế, chắc chắn là có vấn đề. Đem vật chứng và những người còn lại về sở. Mặt Tín trở nên lạnh lùng. Dạ vâng, thưa thiếu tá. 2 tiếng sau đó, tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ, các trinh sát chia nhau lấy lời khai của từng thành viên trong gia đình ông Thái. Không hiểu vì sắp đặt trước hay chỉ là sự ngẫu nhiên mà Chí là người được tín ưu tiên lấy lời khai trước. Cũng như anh nói, từ 3 giờ đến 4 giờ sáng hôm nay, anh và vợ ở trong phòng ngủ nên mọi động tĩnh anh đều không hay biết phải không? Tín nheo mắt nhìn Chí, Thưa sếp, từ nãy đến giờ sếp chỉ hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy Bộ sếp không có thấy mệt sao? Chí cười khẩy Hình như cái chết của mẹ anh không thể khiến anh đau lòng thì phải Tôi thấy anh vẫn còn đủ bình tĩnh để đối phó với những câu hỏi của tôi Thưa sếp, tôi có đau lòng hay không thì cũng đâu có cần sếp thấy Tôi nghĩ sếp nên tập trung vào chuyên môn thì hơn Ở đây chúng tôi biết phải làm sao, không cần anh nhắc nhở đâu Nhưng tôi còn chuyện quan trọng ở nhà rất nhiều Tôi nghĩ mình không có thời gian Để dây dưa với sếp Mẹ tôi vừa mới qua đời Còn cha tôi thì như điên như dại Tôi nghĩ sếp cũng không ác nhân tới nỗi Không cho người con này chăm sóc cha mình chứ Hay Anh khéo biện mình cho mình lắm Anh nói là lo cho cha Hay anh cần về nhà gấp Để phi tang vật chứng Hoặc muốn xóa với tích gì đó Này tôi nghĩ xếp nên cẩn thận với lời nói của mình nếu chưa có bằng chứng xếp không nên buộc tội người khác như vậy thật không hiểu sao xếp lại lên được cái chức vụ này đấy trí nhếch mép tín trầm ngâm không nói gì anh khẽ nói nhỏ với người lính canh bên cạnh và ra hiệu cho hắn đi ra ngoài sau khi tên lính canh đi khỏi tín đến gần nơi trí ngồi anh dùng hai tay xách ngược áo của trí lên thì thầm vào tai hắn tao rất muốn biết Hiện tại mày đang nghĩ cái gì trong đầu? Tao chắc chắn mọi việc đều có liên quan tới mày. Nếu mà tao có bằng cớ, mày sẽ không có cơ hội để cười như thế đâu. Nghe rõ chưa? Sau khi được tín thả lỏng, trí sửa lại cổ áo, nói rất nhẹ nhàng vào tai tín. Nếu sếp cảm thấy đủ tự tin về bản thân, thì sếp cứ việc. Còn bây giờ tôi không có thời gian để kể lệ chuyện cổ tích cho sếp nghe đâu. Tôi đi được rồi chứ sếp. Sau khi Trí ra ngoài Người bước vào kế tiếp chính là Dung Nhìn thấy Dung Trí mỉm cười ấm áp và nói Anh chờ em ở bên ngoài Dung mỉm cười gật đầu đát lại Điều đó vô tình Làm cho khuôn mặt của Tín thay đổi kỳ lạ Hình như có điều gì đó Làm Tín khó chịu Mỗi khi nhìn thấy Dung và Trí Đã 10 năm không gặp Em vẫn khỏe chứ Tín từ tốn Thời gian qua anh cũng không thay đổi gì nhiều Không ngờ bây giờ anh lại được thăng chức cao như vậy Anh xin lỗi Thật ra anh tính lắp bắp Anh không cần phải nói nữa Em hiểu mà Có lẽ em không xứng đáng để được nhớ tới hơn là sự nghiệp của anh Lúc đó em khờ dại Tin vào lời hứa ngày xưa Không hiểu sao lúc đó Em cứ đinh ninh là anh sẽ về Dung tỏ vẻ bình thản khi đối mặt với Tín Này không như em nghĩ đâu Lúc đó anh có ý định về mà Chỉ tại là Tại sao Chỉ tại à Hai năm Năm năm Rồi mười năm Bây giờ gặp lại Anh cũng chỉ nói được hai từ chỉ tại thôi sao Dung mỉm cười buồn bã Nghe nói như vậy Tín im lặng không nói gì Anh thở dài Rồi mồi lấy một điếu thuốc Chầm ngâm nhìn Dung Em lập gia đình từ khi nào vậy? Tín gặng cười hỏi. Dạ, cách đây hai năm. Thật ra chúng em gặp nhau từ bốn năm trước. Anh ấy đối xử với em rất tốt. Biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn. Anh ấy giúp đỡ rất nhiều. Em rất biết ơn về điều đó. Vậy vì thế mà em đồng ý lấy hắn. Tín thẳng thừng, khuôn mặt lạnh đi. Nếu phải thì sao? Mà không phải thì sao? Còn hơn là cứ chờ mãi một người không về. Nhưng mà hắn... Thôi ngà, em nghĩ ta nên kết thúc cuộc nói chuyện về quá khứ đi. Từ lâu em không còn muốn nhắc đến nữa. Hiện tại chồng em đang chờ em bên ngoài. Em nghĩ ta không cần phải nói thêm về vấn đề này nữa. Thôi được, nếu em đã nói thế thì em có thể đi rồi. Dung đứng dậy, đi về phía cửa, bất chợt tím lên tiếng. "Hãy cẩn thận chồng của em đấy. Anh không tin hắn một tí nào." Dung không nói gì, cô lặng lẽ bước ra ngoài, cái đó Một người thanh niên bước vào thưa Thưa sếp Mọi lời khai đã có đủ Chỉ có chồng nạn nhân là đang trong trạng thái điên dại mà thôi Chúng tôi đã đưa ông ấy vào viện Có lẽ chúng ta phải chờ lấy lời khai sau ạ Còn về vấn đề chậu hoa sứ Chúng tôi đã giao qua bên xét nghiệm Chắc 2-3 hôm nữa sẽ có kết quả thôi sếp Tôi biết rồi Anh cứ để hồ sơ lên bàn Hiện giờ tôi muốn được yên tĩnh Nếu không có gì thì đóng cửa lại dùng tôi Trong phòng Chỉ còn lại mình tính Anh gục mặt xuống bàn, ôm lấy đầu. Tại sao? Tại sao không thể chờ anh về? Tất cả mọi chuyện anh làm đều là vì em. Em thà chấp nhận lấy một người mà em không yêu, còn hơn là chờ anh về hay sao? Tín kêu lên khè khẽ Ok, các bạn chia sẻ giúp mình đi. Thật sự là nó hơi ít đó Nó hơi ít view á. Bạn nào mà xem uh, trên Facebook bị lag các bạn có thể là xem trên link YouTube này đó. Mình đã ghim cái bình luận này rồi nhá, mình ghim cái bình luận này. Đó, các bạn có thể là xem qua link uh, YouTube. Ok, mình mong các bạn sẽ chia sẻ thật mạnh giúp mình ạ. Chương 18 đêm tối. Sáng sớm ngày hôm sau, tại một nơi xa khác, hôm nay Dũng dậy khá trễ so với thường ngày. Anh vươn vai đứng dậy, nhìn vào bàn làm việc, anh cảm thấy không hứng thú chút nào. Thế mà nó đã gắn liền với anh suốt những năm tháng dài dằng dặc. Từ ngày về ở với Lan, anh cứ lao đầu vào công chuyện làm ăn, nhiều khi anh ngủ quên trên bàn làm việc. Không phải ở với Lan không hạnh phúc, mà là cái hạnh phúc ấy anh đã hiến dâng cho người khác mất rồi. Nhiều lúc anh cảm thấy rất có lỗi với vợ nhưng biết làm sao, hình bóng của Nhạn đã khắc sâu trong tim anh, có muốn quên cũng không thể quên. Dũng ngao ngán bước vào phòng rửa mặt. Đêm qua anh ngủ không được ngon giấc, trong lòng cứ thấy nôn nao, đó là lý do tại sao hôm nay anh dậy muộn. Mọi sự bắt đầu từ cái hôm anh sơ ý làm xước ngón tay Chắc là có chuyện gì đó xảy ra Anh bất chật cảm thấy lo lắng cho gia đình Bỗng có tiếng gõ cửa Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh Cậu Dũng ơi cậu Dũng Có có thư tín khẩn từ nhà cậu gửi lên này Được rồi được rồi Tôi ra liền Dũng vội lau mặt Rồi chạy ra mở cửa Anh nói sao Nhà anh có chuyện à Ngàng ngỡ ngàng khi nghe Dũng trình bày nội dung bức thư Phải Hôm nay anh về nhà Khuôn mặt của Dũng tràn đầy sự lo lắng. Có lẽ anh đã hiểu điều gì đã khiến anh bất an mấy ngày qua. Được rồi, anh không cần phải cốm lên như vậy. Lan tỏ vẻ quan tâm cho chồng. Em sẽ đi với anh về nhà, nhưng trước hết anh xin phép ba đã. Em biết là anh không còn thời gian để xin phép ba mà, nhà anh đang có chuyện. Nên đến lúc này mà em vẫn còn nghĩ đến chuyện về xin phép ba em hay sao? Dũng bắt đầu cáo gắt thôi được rồi để em viết tài chữ nói ba biết anh không cần phải cọc cằn như vậy Lan thở dài buồn bã nhiều lúc em thấy anh cứ như là lấy em vì trách nhiệm thôi ý. anh chưa bao giờ tỏ ra dịu dàng và quan tâm em cả em là lấy một con người chứ đâu phải lấy một khúc gỗ hay con tim anh được làm bằng sỏi đá vậy thời gian qua em đã làm quá nhiều chuyện để được vừa lòng anh thế mà có bao giờ anh nở nụ cười với em đâu suốt ngày anh chỉ cúi đầu vào công việc, còn không thì chăm sóc những chậu hoa sứ. anh nghĩ em không khó chịu khi thấy anh cười với chúng sao? nhiều khi em nghĩ mình còn thua cả những chậu hoa sứ đó nữa. lan lau nước mắt, quay đi. bất chợt từ đằng sau dũng choàng tay ra trước ôm lấy bờ ngực lan, ép lưng cô vào ngực anh. lan im lặng, không nói gì. hai dòng nước mắt tuôn rơi. chỉ cần được dũng ôm như vậy mà thôi đã ấm áp lắm rồi. Cô cúi đầu vào tay anh, thốt thít Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không? Dũng hồn nhẹ lên mái tóc của Lan, anh cảm thấy Lan đáng thương hơn bao giờ hết. Phải chi trong anh không có hình bóng của Lan, thì có lẽ anh yêu là... không có hình bóng của Nhạn, thì có lẽ anh đã yêu Lan mất rồi. Anh biết, cô vì... hy sinh vì anh quá nhiều. Anh không muốn cô phải lao tâm như vậy, sợ... Cô sẽ thất vọng Vì thế anh luôn tỏ ra khó chịu với cô Chứ anh đâu nào muốn thế Anh xin lỗi Dũng thì thầm Anh chưa bao giờ nghĩ Là anh sẽ chán ghét em Chỉ vì anh còn Anh còn nhiều điều khó nói thôi Lan quay người Nói đối diện với Dũng Cô nhìn anh chăm chú, rồi đưa tay lên vuốt mái tóc huyền của anh. Đến một lúc nào đó, khi anh rơi giọt nước mắt đầu tiên vì em, có lẽ lúc đó đã quá muộn rồi. Lan mỉm cười buồn bã, quay lưng bước đi, để lại một mình Dũng ngay giữa phòng khách. Cùng thời gian này, tại nhà ông Thái, Dung đứng thẫn thờ ngoài ban công, Gió buổi sáng thổi nhẹ làn tóc Bay trong gió Từ khi gặp Tín đến bây giờ Không lúc nào cô không nghĩ đến anh Tình yêu từ 10 năm trước Lại trỗi dậy trong cô Dùng nghĩ Mình đã chôn vùi tình cảm ấy trong sâu thẳm Thế mà bây giờ Ê, mình làm sao thế này Dung thở dài Đưa tay ôm lấy ngực Mình cứ tưởng rằng mình đã quên con người phụ bạc đó rồi Thế mà sau khi gặp lại Tại sao tim mình xốn sang đến thế Đang miền man suy nghĩ Bất chợt từ đằng sau Một đôi tay quen thuộc Ôm chầm lấy eo rung Xiết mạnh Khiến cô khẽ giật mình Em suy nghĩ gì mà ngẩn người ra như vậy Chí thỏ thẻ Không có gì Em chỉ là đang nghĩ về chuyện của mẹ thôi Không hiểu sao gia đình mình lại xảy ra chuyện như vậy Này Em đừng quá lo lắng vẫn còn có công an mà họ nhất định sẽ tìm ra hung thủ thôi em cứ yên tâm trí mỉm cười siết chặt dung vào trong ngực anh có món quà muốn tặng em này trí đưa tay vào túi quần lấy ra một vật khối rồi luồn tay đưa lên trước mặt dung hắn mở khe khẽ chiếc hộp để lộ hẳn một chiếc vòng cẩm thạch màu trắng rất đẹp dùng bỡ ngỡ trước món quà giá trị của trí cô bụng miệng há hốc mồm không nói lên lời, không chờ cô lên tiếng, hắn tiếp tục. "Hôm nay là lễ kỷ niệm 2 năm ngày cưới của chúng mình, em không nhớ sao?" Chí nhìn Dung cười hiền từ bất chợt, mắt Dung nhòa đi. bốn năm rồi mà tình cảm của Chí đối với cô vẫn không thay đổi. Món quà mà Chí dành cho cô không phải là chiếc vòng cẩm thạch mà là tình yêu chân thật của trí Dung biết Dù con người Chí có xấu xa đi nữa Thì vẫn là một người chồng tốt Cô cảm thấy hối hận Vì đã nghĩ tới tín Như vậy là quá bất công với chồng cô Dung quay lại Ngước mắt Nhìn Chí trìu mến Xin lỗi Em không nghĩ là anh nhớ tới ngày này Em... Em lỡ quên thì cũng đâu có sao Miễn anh không quên là được Chí khẽ lau dòng nước mắt Và ôm chặt Dung vào lòng bất ngờ khi ấy, Chí vừa kịp nhìn thấy từ nơi góc vườn hoa sứ có một bóng đen thoáng lướt qua. Có chuyện gì vậy? Dung tò mò hỏi. Đâu đâu, đâu, đâu có gì đâu, anh anh chỉ muốn tận hưởng niềm hạnh phúc khi được ôm ôm em vào lòng thôi mà. Chí khẽ cười. À, mà hôm qua khi khi em vào phòng lấy lời khai, tên thiếu tá đó hỏi em những cái gì? Dung thoáng bất ngờ. Trước câu hỏi của chồng À không có gì đâu anh Anh ấy chỉ hỏi những chuyện Có liên quan đến cái chết của mẹ thôi Ngoài ra cũng không có gì quan trọng Thật là không có sao Chí nheo mắt Nhìn rung chăm chú Vâng Bộ có chuyện gì vậy anh Không chẳng có gì cả anh, anh chỉ muốn hỏi em vậy thôi Hình như em có vẻ quen biết hắn thì phải Chí ra vẻ tò mò Anh nói gì lạ vậy Em làm sao biết anh ấy Dung cười tít mắt Trí yên lặng Nhìn Dung không nói gì Hắn biết rằng Dung đang nói dối Với cái đầu óc thông minh như hắn Không thể nào mà không nhận ra Nhất định Dung đang che giấu chuyện gì đó Hắn rất ghét là ai dối gạt hắn Nhất là người mà hắn yêu thương Hắn tự nhủ Sẽ không bỏ qua chuyện này Thôi tới lúc phải vào viện Lo cho cha rồi Em lo chuẩn bị đồ đạc đi Chí tươi cười nói Em chuẩn bị xong rồi Chỉ chờ mũi anh thôi Dung cười mỉm Không anh ở nhà Để anh kêu xe đưa em đi Sao vậy tối hôm qua Anh còn nói là cùng em đi thăm cha mà Dung thắc mắc Ừ đúng là như vậy Nhưng anh vừa chợt nhớ Có chút chuyện cần phải làm Nên hôm nay không cùng em đi thăm cha được Chí tỏ vẻ quan trọng Với lại có thể hôm nay Thằng dũng nó sẽ về Nên anh muốn bàn với nó một vài việc Vâng vậy cũng được Để mình em vào thăm cha Với lại có chị Nga Ở đó thì chắc là cũng không, không có gì đâu Ừ thế nhớ hỏi thăm tình hình Của cha giúp anh Ồ nghe nói bữa nay Mày với con Dung vào thăm cha mà Sao giờ mày còn ở đây chí Toàn thắc mắc Ở nhà bận chút chuyện Nên em không có đi Chí trả lời bâng quơ Mà không thèm nhìn mặt Toàn Vậy được rồi Tối tao có hẹn với đám đánh bài Bên xóm Hạ Phân Mày ở nhà coi chừng Không biết hôm nay thằng Dung nó có về không nữa Chí yên lặng Không nói gì Hắn trầm ngâm đi lên phòng <cười> Mình nói Mà nó còn không thèm nghe Giết rồi hết muốn ở cái nhà này Mẹ chết rồi thì loạn hết cả lên Toàn cầu nhau Quay lưng bước ra ngoài Chiều tối Tại nhà ông Thái Một bóng đen đang thập thò sau vườn Nhìn thấy tất cả cửa sổ đều sáng Vậy mà chẳng có ai Jomon cảm thấy là Nếu như chỉ ở nhà mình Có mình trí Tại sao lại mở đèn sáng như thế Nãy giờ không thấy động tĩnh gì Trang trí đã ngủ say, chợt nghĩ sẽ dễ dàng điều tra hơn nếu như cứ đèn mở sáng như vậy. Ramon không ngần ngại anh vòng ra phía sau vườn, lẻn vào sau nhà ông Thái. Khi bóng Ramon vừa khuất từ nơi căn phòng nhỏ sau vườn, một bóng đèn khác xuất hiện trên tay hắn, cầm một cây kéo khá to, hắn mỉm cười khẽ khàng. Ramon đến lút kiểm tra khắp nơi trong nhà ông Thái, đều không có kết quả gì khả quan bỗng, tất cả mọi nơi đều mất điện, làm anh giật mình một màu đen tối bao trùm tòa nhà, anh vội vàng kiếm bật lửa, không hiểu sao trong lòng cứ cảm thấy hồi hộp lạ linh tính mách bảo cho anh biết rằng không an toàn một chút nào khi trong hoàn cảnh này phải nhanh chóng rời khỏi đây mỏ mẫm mãi, do mới xuống được tầng trệt anh men theo lối đi ra phòng khách hoàn toàn im ắng Bây giờ chỉ còn vòng xuống bếp Rồi luồn ra cửa nữa thôi Là anh có thể thoát khỏi cái nơi ma quỷ này Cánh cửa sau Cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Do ngon thận trọng mở cửa Bất chợt anh nhớ ra rằng Từ khi anh vào đây Không hề đóng cửa Tại sao bây giờ cửa lại đóng Không thể để cho anh suy nghĩ Thêm Thì một cánh tay từ trong bóng đêm đằng sau Choàng lấy cổ anh xiết mạnh Và kéo lùi anh về phía sau Jormon cố gắng vùng vẫy Nhưng do mất thế Nên không thể nào giằng lại được Cuối cùng Anh đành phải đẩy mạnh thân mình Về phía sau Kéo ghế của tên lạ mặt kia Cả hai cùng té ra đất Vì thân hình của Jormon đang đè lên Hắn sẵn tay thụi mấy cùi chỏ Vào sườn của kẻ kia Nhưng tên kia vẫn không tha Jormon tiếp tục Đánh vào sườn hắn Bất ngờ tên này đưa lên một vật gì đó trong tay Hắn chưa kịp nhìn ra đó là gì Vật đó đã cắm phập vào ngực anh Jormon hét lên đau đớn Sau đó kẻ kia rút mạnh vật đó Làm máu phủ khắp nơi Sẽ khiến Jormon gào thét Còn chưa kịp giết hắn Tiếp tục đâm thêm vài lát nhát nữa Vào giữa ngực anh Cho đến khi anh không còn dễ dụa Dây lát sau Hắn từ từ buông Jormon ra bây giờ anh ta chỉ còn nằm đó để chờ chết mà thôi mồm học ra từng ngụm máu trong bóng tối lờ mờ jomon cố gắng nhìn kỹ tên hung thủ đã quá trễ mắt của anh ta từ từ nhắm nghiền cho đến khi tắt thở một tia sét giữa trời xẹt ngang qua vườn hoa sứ trắng hắt ánh sáng xanh lét vào nơi cửa sau nhà ông thái để lộ một khuôn mặt lạnh lùng và tàn nhẫn của trí Hắn tay vẫn còn cầm chiếc kéo dính đầy máu tươi Và một vệt máu dính trên tay áo của hắn Kế đó hắn lấy từ trong túi áo ra một cái lọ thủy tinh nhỏ Bên trong có một cánh hoa sứ màu tím Hắn cậy miệng của John Mon ra Và cho cánh hoa ấy vào Xin lỗi Chỉ tại là số mày đen thôi Có trách thì trách cái thân mày ấy. Chí cười nhẫn tâm Sau đó, hắn bỏ cánh hoa sứ vào miệng giomon, tiện tay nạy vài miếng da chán của nạn nhân rồi bỏ vào lọ thủy tinh. Cho dù mày thành ma quỷ cũng không có hại được tao đâu. Sau đó, hắn kéo xác giomon ra ngoài vườn đến một nơi mà hắn đã đào sẵn một cái hố lớn. Sau khi chôn cất thi thể xong, hắn tháo bao tay bằng nhựa và đốt ngay tại chỗ. Không ngờ cái cảm giác giết người này lại thích thú như vậy Tiếng cười của trí vang văng khắp khu vườn hóa xứ Bộ ngủ quá các bạn ạ trương 19 ngày về. Sáng ngày hôm sau, trước cổng nhà ông Thái, một bóng người quen thuộc vận bộ đồ tây màu trắng ngày xưa đang mở cổng bước vào. Tiếng âm thanh của cửa sắt như in dấu tâm tư một người xa nhà. Bước về phía vườn hoa sứ, hai mắt nhìn vào thành đá ngày xưa, nơi mà mười mấy năm trước có một đôi tình nhân trẻ đã ngồi đây nói lời chia tay với nhau. Cảnh tượng ngày đó như thể hiện trước mắt Dũng, anh nhớ như in những lời nói của Nhạn khi đó, nhưng anh không thể nào ngờ được rằng cô đã quên đi. Đưa tay vuốt về những cánh hoa sứ, Dũng thì thầm, lâu lắm rồi mới gặp lại Tử Bay. Tử Bay có nhớ tao không? Một làn gió nhẹ thổi qua vườn hoa, khiến những cánh hoa sứ đồng đưa, như đang gieo vui mừng, một người thân quen vừa mới trở về. Vô tình, làn gió ấy thổi qua những tàn cho của đêm hôm qua, đến tận đôi chân dũng Vẫn còn một mẫu nhựa, vương vứt sau máu khô, chưa hết cháy. Anh cúi xuống, nhặt lên xem. Gì thế nhỉ? Hình như, hình như có ai đó... Đốt cái gì ở đây thì phải Đây là gì Không lẽ là máu sao Dũng nheo mắt Nhìn kỹ vết máu đã khô Này Anh đứng thừa người ra làm gì Vào nhà đi chứ Tiếng Lan gọi Vọng từ ngoài vào Bị tiếng gọi của Lan Làm cắt đứt dòng suy nghĩ Anh vội bỏ Mẫu nhựa vào túi áo Bước ra khỏi vườn hoa sứ Vừa ngay lúc đó Một âm thanh xa thẳm Không biết từ đâu Thì thầm vào tai Dũng Anh đã trở về rồi giọng nói dường như vui mừng nửa như buồn bã khiến cho dũng chấn động tâm can dũng chợt rung động mạnh anh quay phát lại nhìn mình đoạn này bị lỗi rồi từ từ nha bạn nha đoạn này bị lỗi Vài khắc trôi qua Để lại vô vàn nỗi thất vọng Xung quanh hoàn toàn yên lặng Như chưa hề có điều gì xảy ra Mặt Dũng không giấu được Một nỗi buồn vô hạ Có lẽ Tại mình nhớ quấy quá rồi Chỉ là ảo tưởng thôi Dũng chán nản quay đi Khi Dũng vừa đi khuất Từ trong vườn hoa sứ Nơi bị che khuất khỏi ánh mặt trời Có một hình bóng lúc tỏ Lúc mở Không biết đã xuất hiện ở đây từ khi nào Chừng vài giây sau Thì hình bóng ấy bỗng tan đi trong gió Vài giờ sau đó Tại nhà xác bệnh viện huyện Long Mỹ Dung và Lan được một y tá Nam Đưa vào phòng nhận xác Sau khi y tá Nam mở tấm chăn che mặt nạn nhân Cho hai người xem Lan không khỏi bàng hoàng trước thi thể của mẹ chồng Cô xúc động lấy tay che miệng Và có vẻ như muốn nôn Em ra ngoài trước đi Anh muốn ở với mẹ một lát Dũng từ tốn Lan gật đầu Không nói gì Lặng lẽ đi ra ngoài cổng Cùng với y ta nam Để lại cho mình Dũng Đứng bên xác bà Bích Dũng lặng lẽ Nhìn mẹ Đôi vai rung nhẹ nhẹ Anh quỷ gối xuống Nắm lấy bàn tay đã lạnh của bà Thưa mẹ Con đã về Dũng thỏ thẻ Anh áp má vào bàn tay của mẹ Sụt sùi Tại sao lại như thế Tại sao Con chưa kịp mừng sinh nhật cho mẹ kia mà Mẹ ơi Tại sao lại bỏ con ra đi như thế Dũng đưa tay còn lại Vốt ve mái tóc sơ sát của bà Bích Khuôn mặt anh trở nên đầy căm hờn Con nhất định Không tha thứ cho kẻ nào đã làm mẹ ra nông nỗi này đâu Mẹ yên tâm mà nhắm mắt đi mẹ Để tay bà Bích trở lại vị trí cũ Anh lau nước mắt Khẽ đứng dậy Nhìn mặt bà Bích Lần cuối Rồi lặng lẽ, quay lưng, bước ra ngoài Vừa mới mở cửa bước ra Dũng ngờ gặp một toán cảnh sát Khoảng 4-5 người đứng trước cửa Một người trong nhóm cảnh sát Bước tới hỏi Dũng Xin lỗi, anh có phải là anh Dũng Con trai thứ ba của nạn nhân hay không Dạ vâng, là tôi Có chuyện gì sao Vậy xin mời anh về sở Chúng tôi có vài chuyện cần hỏi anh Mong anh vui lòng hợp tác cho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 cứ vào thăm tra trước đi, anh có chuyện phải đi với họ, có gì anh sẽ vào đưa em vào tham tra sau. nói xong, dũng quay lưng đi theo nhóm cảnh sát để lại mình và lan đang nhìn dõi theo. tại cơ quan điều tra huyện Long Mỹ, theo hướng dẫn của viên cảnh sát trẻ, dũng đến trước cửa sổ một căn phòng có tấm biển để phòng cảnh sát trưởng. Anh mở cửa bước vào căn phòng Có vẻ khá tối so với bên ngoài Một bóng người đang ngồi sau bàn làm việc Quay lưng hướng về phía anh Dũng còn chưa biết nói gì Anh cứ ngồi thoải mái đi Không sao đâu Dũng kéo ghế ngồi xuống Người vừa lên tiếng quay mặt đối diện anh Hắn đưa đôi tay Bật chiếc đèn để bàn gần đó lên Dũng trốn mắt tỏ vẻ bất ngờ Là anh sao? Tại sao anh lại ở đây? Vậy tại sao? Tôi không thể ở đây Tín mỉm cười Tôi thật sự không hiểu Dũng nheo mắt nhìn Tín Không có gì là không hiểu Dũng Từ vốn Anh cười Không phải là tiếp tục Ngày trước Khi anh gặp Ở tỉnh Thành Tôi chỉ là một viên trung úy bình thường Không có gì đặc biệt cả Thế mà bây giờ Anh xem này Tôi là một thiếu tá rồi đấy Và tôi đang có một vụ án Cực kỳ khó khăn ở đây Đáng buồn hơn là vụ án này có liên quan đến gia đình anh. buồn ngủ quá. Các bạn ơi có khi hôm nay nghỉ sớm nhé buồn ngủ quá. để cho mình tự ngủ cái đã. cái cửa cái cửa sổ phòng mình nó rất là hay các bạn ạ bởi vì là cái cửa cửa cửa cửa euro window kéo ấy Tức là hai cánh nó kéo như này này nó chồng lên nhau như này này à, thế là bởi vì do thời gian nó nó nó lộ nó... Bị lỏng lẻo vào rồi Kéo ra kéo vào nhiều Nó lỏng lẻo vào rồi Thế là hôm nay Khi mà gió bắc đó, Những cái cơn gió bắc ủa về Cứ mỗi một lần Mình đọc đó, đến cái đoạn Mà ma quỷ Là cánh cửa nó cứ rung Cái cái cái cái cái Bập bập bập bập bập Tôi thề với các ông Là tôi đang buồn ngủ Mà tôi cũng phải tỉnh Tôi nói thật Đó nó đang rung Nó giống như kiểu Có ai đó Đứng bên ngoài cửa sổ Mà rung Trong khi đó là Cái phòng làm việc của tôi Ở tầng 2 công thấy nó có kinh gì không? Đó, bây giờ là chó con sủa Đó, đã công thấy không? đó, hồn về trong gió.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 Ok, tôi đọc tiếp. Không ngờ chỉ mới 5 năm gặp anh đã lên đến chức thiếu tá." Dũng gật đầu trả lời. "Tôi cứ nghĩ người mà mình sắp đối mặt là một tay cảnh sát trưởng già khó tính chứ." "Này, anh bạn, anh định mỉa mai tôi đấy hả? Anh dám chê tôi già sao?" Tín ra vẻ nghiêm nghị, nhìn Dũng chăm chú. "Thôi mà, anh tưởng tôi sợ hay sao mà hù dọa kiểu đó." Trừng ấy năm Anh vẫn không thay đổi gì. Dũng nhếch mép cười ngó lơ. Mà sao anh biết họ là người nhà của tôi? Có thể tiết lộ một chút được không? Dũng tò mò hỏi. À cũng chỉ là tình cờ thôi. Tôi đang điều tra một số cái chết bí ẩn. Những nạn nhân đã chết đều là thành viên trong nhà anh. Và mới đây nhất là cái chết của mẹ anh. Trước đó tôi đã điều tra kỹ mọi lý lịch của mỗi người. Và thế là tôi có cái tên của Anh. Còn có một điều khá ngộ nghĩnh Là cả tỉnh Cần Thơ này Chỉ có mỗi anh tên là Nguyễn Lê Dũng mà thôi Chó bắt đầu sủa Thì ra là vậy Anh có vẻ thông minh ra đấy Dũng mỉm cười Thôi chúng ta tập trung vào vấn đề chính đi Mặt tín trở nên nghiêm trọng Được Nếu đôi bên đã là bạn với nhau Thì anh cứ nói thẳng mọi vấn đề Không cần phải e dè đâu Giọng Dũng trầm hẳn đi Anh Dũng Anh biết nhạn chứ Có liên quan tới nhạn sao Dũng trợn mắt nhìn Tín kinh ngạc Tôi rất tiếc Phải trả lời với anh rằng là có Không những liên quan Mà có thể cô ấy chính là thủ phạm Gây ra hàng loạt những cái chết bí ẩn Câu nói của Tín Khiến Dũng bàng hoàng Anh đứng dậy níu lê vai Tín và Dục Không thể nào làm sao anh biết được nhạn anh biết cuối đang ở đâu à? làm ơn nói tôi biết bây giờ cuối đang ở đâu. ấy ấy anh bình tĩnh đã tôi chỉ nói là có thể thôi chứ có nói là chính cô ấy đâu. với lại cô bây giờ ở đâu chúng tôi còn chưa biết kia mà. tím cố chấn tĩnh dũng anh không ngờ dũng lại có phản ứng mạnh như vậy. tôi tôi xin lỗi tôi hơi mất bình tĩnh. dũng trở lại tử tốn có điều tôi không hiểu tại sao.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 Ý, ý ý anh là sao? Cô ấy không thể bỏ hệ bỏ bỏ bỏ đi phải không? Dũng ngơ ngác. Phải, cô ấy không hề bỏ đi. Tín gật đầu đáp lại. Tín, tí à, nếu xem tôi là bạn, xin anh cho tôi biết rằng chuyện gì xảy ra? Tôi tôi tôi hoàn toàn không có hiểu gì cả. Ánh mắt Dũng tỏ vẻ khẩn trương. Tín thở dài đứng dậy, mồi điếu thuốc rồi quay lưng bước về phía cửa sổ đẩy tấm màn cửa ra để ánh sáng lọt vào căn phòng. Kì đó, anh gác tay thành cửa sổ, nhìn những hoạt động đang diễn ra bên ngoài rồi nói: "Nếu anh thật sự muốn nghe, tôi sẽ nói rõ ràng hơn." Thời gian không lâu sau đó, "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh." Dũng buồn bã. Và vì thế, cho nên anh nghĩ Nhạn vẫn còn sống và đang gieo rắc nỗi kinh hoàng cho gia đình tôi. Anh nghĩ tôi sẽ tin cái chuyện hoàng đường này sao Anh không cần phải gắng gượng như vậy Tôi biết trong lòng anh đang rất khó chịu Và không dám tin nó là sự thật Có là sự thật hay không Tôi tự tìm hiểu Rất cảm ơn anh về cuộc nói chuyện vừa rồi Nói xong Dũng quay lưng bước ra cửa Khoan đã Dũng Tín lên tiếng Còn chuyện gì nữa sao Dũng trả lời nhưng không hề quay lưng lại Nếu đó là sự thật, thì xin anh giúp chúng tôi. Chúng tôi cần phải đưa vụ án này ra ánh sáng Tôi biết là anh rất khó xử, nhưng đừng để tình cảm làm lưu mở lý trí của mình vậy. Còn gì nữa không? Dũng khẽ gắt. Không, anh có thể đi. Dũng mở cửa, nhưng không bước ra. Sau một thoáng suy nghĩ, anh lại nói. Mong rằng đó không phải là sự thật như anh nói. Chào anh. Sau khi Dũng đi khỏi Chỉ còn Tín đứng lặng lẽ trong phòng Giết nhẹ làn hơi thuốc Anh thì thầm Tại sao phải che giấu cảm xúc của mình chứ Đâu cần phải như thế Anh không thể chấp nhận được sự thật sao Tội nghiệp Không ngờ có kẻ còn đáng thương hơn mình Tín nở một nụ cười chua chát chương 20 Sự thật Buổi trưa hôm ấy Tại nhà ông Thái Này Trí Đi lên phòng với anh Anh có chuyện muốn nói với mày Toàn nói rõ to Chuyện gì Sao anh không thể nói ở đây cho rồi Mày cứ lên phòng anh đi ắt sẽ biết Lên đến nơi Câu chuyện bắt đầu Mẹ chết rồi Cha thì điên điên khùng khùng Tao nghĩ nên bàn đến chuyện chia gia tài đi là vừa <cười> Cái đầu của anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao? Chí cầu nhau thôi mà mày đừng đạo đức giả. Anh biết chú mày cũng đang ham he gia sản của cha mà. Anh cũng không ngu ngốc lắm nhỉ? Anh Toàn Chí nở một nụ cười mỉa mai. thì anh nói đúng ý chú chứ gì? Mà này, sao anh không chờ thằng Dũng cùng bàn? Lại chỉ có tôi với anh. <cười> cái thằng đó thì bàn cái gì? Với lại cha vợ nó Cũng giàu có thấy mồ Cần gì cái của cải nhà này Anh vẫn còn hờn giận chuyện cũ sao Anh em trong nhà Sao mà thù dai thế Con nhạn đã chết lâu rồi mà anh Mày mày đừng có nhắc nữa Mỗi lần nói đến là tao thấy bực mình Mẹ nó chứ Chỉ vì một đứa con gái thôi Mà nó coi thường anh nó Nếu biết ngày xưa Cha cũng muốn làm thịt con nhạn Thì tao chẳng cần Làm như quý lắm Cuối cùng chết tức tưởng Thôi mà, Chí vừa định mở miệng thì kẹt một tiếng Cánh cửa phòng từ từ mở hẳn ra để lộ một bóng dáng quen thuộc Không khí trong căn phòng trở nên sâu lắng lạ thường Đó là Dũng Đứng trước cửa phòng không nói gì mà chỉ thẫn thở lặng nhìn họ Đôi mắt đỏ hoe trào ra một dòng lệ chảy xuống má Dũng, Dũng, em, em đã về rồi à? Chí lên tiếng là thật sao khuôn mặt Dũng trở nên ngờ nghịch đáng thương anh tựa hẳn lưng vào tường ngồi phịch xuống đất tất cả đều là sự thật sao em làm em em làm sao vậy Dũng em em đừng có nghe anh cả nói bậy hoàn toàn chẳng có cái gì cả chí cố trấn An anh im đi Dũng đột nhiên hét lên tại sao Tại sao trước khi tôi đi anh hứa là sẽ trông chừng nhạn giúp tôi tại sao anh không làm được tại sao hả là tại sao dũng tức tuổi nghẹn ngào gì chặt đôi vai của trí lay mạnh thằng khốn mày có chịu thôi đi không hả toàn quát lên chỉ là một con hầu thối tha mày làm như cha mẹ mày chết không bằng ấy dũng buông vai trí đứng dậy nhìn toàn khuôn mặt của anh tràn đầy sự phẫn nộ anh vừa nói cái gì ta nói đó thì sao Mày biết con nhạn chết ra sao không Nó treo cổ chết đấy Chính cha làm chuyện này Ông ấy hãm hiếp con nhạn yêu quý của mày đấy Liệu thằng Trí có cản nổi hay không Im đi Đủ khốn Dũng lao vào Nắm lấy cổ tài áo cổ toàn Sốc mạnh Sao Mày muốn đánh tao mà thằng mất dậy Đánh đi Mẹ kiếp mày Dũng không nói gì Anh buông toàn xuống Và ngó lờ chỗ khác Bỗng Chát một tiếng Toàn tát thật mạnh vào má Dũng Và quát Không dám đánh tao vào thằng chó Dũng không thèm quay mặt lại Tay anh nắm chặt hình nắm đấm Chát chát chát Toàn tát thêm vài cái nữa vào mặt Dũng Sao thế Mày tức lắm à Mày đánh lại đi chứ Dũng Vừa định tát thêm vài cái nữa Thì toàn bị trí Nắm lấy tay Rằng lại Đủ rồi Anh định đánh nó chết Thì mới chịu hay sao Chí gắt lên <cười> Cái thứ như, như thằng chó chết Như nó Có chết cũng chẳng ai quan tâm Toàn hất tay trí ra Chỉ vào mặt Dũng Anh đi xuống phòng khách đi Để tôi ở đây nói chuyện Cố gắng khuyên nó trí tử tốn Làm gì thì làm Xong thì kêu nó xéo khỏi phòng tao Ở đây không có chỗ cho cái thứ mất dậy như nó Nói xong Toàn quay lưng đi khỏi phòng đã bình tĩnh chưa? Tại sao lại ra lung nồng nỗi này? Bộ ở sở cảnh sát có chuyện gì à? Chí liền hỏi Dũng. Đến lúc này mà anh còn hỏi tôi điều này sao? Dũng nhếch môi khinh khỉnh. Anh vẫn không thèm nhìn mặt Chí. Làm ơn, anh kể hết cho tôi nghe rút cuộc mọi chuyện là như thế nào. Thật ra chuyện ngày trước anh cũng không ngờ được Dũng à. Anh đã cố gắng bảo vệ con nhạn khỏi bàn tay của anh cả. Nhưng chuyện cha đã làm với nhạn... Thì anh hoàn toàn không biết... Chí tỏ vẻ buồn bã... Còn cái chuyện nhạn tự vẫn chết... Thì sau này... Anh và anh cả mới được nghe mẹ kể... Chứ lúc đầu... Bọn anh cũng tưởng là nhạn bỏ đi như em thôi... Vì thế... Mới gây ra gây gổ với anh cả... Làm cho gia đình xào xáo... Đừng nói tới nó... Dũng gắt... Kể từ bây giờ... Tôi với cái thằng đó không còn là anh em gì nữa... Kì... Uh, Dũng... Chẳng lẽ em muốn cha tức chết nốt sao Cha vì chuyện mẹ chết Đã tâm thần phân liệt rồi Bây giờ em làm như vậy Thì gia đình này biết ra sao Chuyện đó tôi tự biết lo Anh không cần bận tâm Cảm ơn anh Tôi không tin tưởng anh được nữa rồi Nói xong Dũng quay lưng bước ra khỏi phòng Để lại một mình trí đứng đó Khỏi phải lo Mày chẳng còn cơ hội nào để gặp lại nó đâu Dũng à Cuối cùng Chỉ còn ta là người được hưởng cái gia tài này mà thôi Khi vừa quay lưng đi Chí môi cười thầm Một nét nham hiểm in đầy trên mặt Buổi chiều Trời bắt đầu tối sẫm Tại nhà ông Thái Anh định đi đâu nữa vậy Sắp tới giờ cơm rồi Nga hỏi khi thấy Toàn chuẩn bị ra khỏi nhà Không ăn Hôm nay tôi có hẹn với mấy đứa bạn bên xóm Hạ Phân rồi Toàn cầu nhau Lại chuyện gì nữa Hôm trước anh đi chơi Vẫn ăn cơm chiều cơ mà Tôi không thích ngồi ăn chung với cái thứ mất dậy Tôi đi đây khỏi phần cơm Toàn phẩy tay bước ra ngoài Vừa mới về đã ăn cơm một mình Cả đám phụ nữ Kéo nhau vào bệnh viện lo cho cha mấy người Còn mấy người thì sung sướng Muốn đi đâu thì đi Nga cẩn nhằn buông đũa Hai tiếng sau đó Tại khu rừng nhỏ gần xóm Hạ Phân Toàn lê từng bước vừa đi vừa làm nhảm Hai tay hắn đút vào trong áo khoác Mặt mày xanh ngắt Dường như có chuyện gì đó không ổn xảy ra với hắn Mẹ kết Sao hôm nay trời lạnh thế này Mấy cái thằng xe ngựa Không biết là biến đi đâu hết rồi Hắn chợt nhớ đến Khi hắn vừa đi qua khỏi bờ hồ gần nhà Nơi mà ngày xưa Xác nhạn được dìm xuống Tự nhiên lúc đó Gió thổi rất mạnh Cứ phả vào người hắn khiến hắn không thể nào đứng dậy được hắn bỗng cảm thấy ớn lạnh nếu lỡ hồn ma con nhạn mà hiện lên chắc chắn là hắn sợ đến độ lăn già mà chết mất cũng may đi miết rồi cũng gần tới xóm hạ phân hắn nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì đâu xào sạc gió bắt đầu thổi mạnh cái quái gì thế sao gió cứ thổi mãi thế này hắn khẽ cầu nhau ánh sáng nhẹ phía trước bỗng có gì đó thay đổi từ màu xanh sáng chuyển thành màu tím nhạt mắt hắn trở nên đờ đẫn nhưng gió cứ tác vào mặt hắn khiến hắn không còn nhìn rõ nữa đột nhiên hắn nghe tiếng thở nhẹ của một cô gái hắn cố tránh gió nhìn xung quanh ai là ai vậy hắn hỏi to nhưng hoàn toàn yên lặng không ai trả lời hắn từ đằng xa trước mặt hắn một bóng hình xuất hiện tuy là rất xa nhưng hắn có thể nhìn thấy rất rõ là bóng dáng của một cô gái tóc dài Bất giác hắn cảm thấy sợ hãi liệu có phải là hồn ma của nhạn hay không gió vẫn cứ tiếp tục sốc vào mặt khiến tâm tình của hắn rối loạn tầm nhìn mờ đi đến khi mà <cười> Mà đang xuất hiện tôi chết mất không ạ rồi em rút ra đi tôi bị vợ tôi dọa các ông ạ trái tim nhỏ bé của tôi sẽ vỡ tan ra mất Rút ra xài. đúng lúc cái hồn ma xuất hiện các ông thấy ở ông thấy ác không? Tôi đến là tôi phải lắp một quả chuông nào treo ở đây Bà ấy cứ bước vào là bà ấy, cứ thế là bà vào rồi. à mà ví dụ bà vào cái lúc bình thường thì không sao bà vào cái lúc mà đúng lúc mà nó xuất hiện. Dạ, vâng đây là tim tôi vẫn còn đang đập xem. Các bạn để cho mình tim mình nó ổn định nhịp tim trở lại đã. Thật sự là vừa rồi là, là mình giật mình Các bạn ạ Thật sự vừa rồi là mình giật mình thật Tại vì mình đang tập trung vào cái bóng ma mà Tình ngủ rồi Ok Đọc tiếp <cười> Vẫn sợ Từ đằng xa trước mặt hắn Một bóng hình xuất hiện Tuy là rất xa, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ là bóng dáng đó là một cô gái tóc dài. Bất giác, hắn cảm thấy sợ hãi, liệu có phải là hồn ma của nhạn hay không? Gió vẫn cứ tiếp tục thổi sốc vào mặt, khiến tầm nhìn của hắn nhòa đi. Đến khi gió ngừng thổi, hắn mới có thể ngẩn mặt lên mà nhìn. Trong thoáng chốc, cái bóng ấy đã đứng trước mặt hắn và chỉ cách hắn có vài phân tóc dài. Xóa, xóa che cả mặt Nhưng hắn vẫn còn thấy rõ Xuyên qua đám tóc Có một con mắt Đang nhìn hắn chầm chầm Mặt cắt không còn một giọt máu Hắn quay đầu Chạy thục mạng Hắn cứ cắm đầu chạy Chạy mãi Nhưng cứ như là bóng ma ấy Đang dính đằng sau lưng hắn vậy Cậu ca Cậu không chơi với con sao Không phải ngày xưa Cậu, cậu thích vậy à âm thanh đó cứ thì thầm vào tai, khiến hắn kinh hãi hơn. "Đừng mà, đừng mà, trời ơi ai cứu tôi với." Bỗng phía trước có một bóng người đang đứng, toàn mừng rỡ chạy đến, nhưng khi càng đến gần, hắn càng cảm thấy bóng dáng người này rất đỗi quen thuộc. Hắn bất ngờ kêu lên, "Chí đó hả? Trời ơi mày cứu anh với, con nhạn nó muốn lấy mạng anh." "Đúng là Chí." Hắn đứng đó, nhếch miệng cười với toàn bất giác toàn trột dạ điều gì khiến trí bình thản như vậy mặt hắn không hề tỏ ra sợ hãi khi nghe toàn nhắc đến nhạn mặc kệ toàn không muốn nghĩ nhiều chỉ cần có người cứu hắn là được hơn nữa người này lại là anh em với hắn vậy thì hắn còn cần gì hơn toàn trộm lấy cánh tay của trí vồn vã chạy mau đi hồn con nhạn ở phía trước đấy mày bình tĩnh không cần phải chạy đâu có em ở đây rồi chí tử tốn. Là sao? Toàn ngơ ngác, xào sạc, gió bắt đầu thổi mạnh, Toàn ôm lấy bờ vai của trí thở mạnh, hắn không hiểu tại sao Chí lại gan lì như vậy, không lẽ cả ma Chí cũng không biết sợ. Bóng dáng của Nhạn bắt đầu xuất hiện từ đằng xa, không hiểu sao, Chí khi thấy Chí, bóng Nhạn dường như đứng khựng lại, không dám tới gần. Sao vậy? Không dám tới gần tao ạ. Chí lớn tiếng. Điều này làm Toàn kinh ngạc. Không ngờ khi gặp ma. Nhìn thấy Chí, cái hồn ma của nhạn lại trở lên rụt rẻ như thế. Chính tao đã hại mày chết đấy. Mày không thù hận tao ạ. Đến đây. Dường như lời thách thức đã có tác dụng. Bóng của nhạn vụt lao đến chỗ Chí và Toàn. Cô đưa bàn tay đầy móng vuốt vổ lấy Chí. Nhưng... Tiếng hét thất thanh vang lên từ một nơi nào xa thẳm Bóng của nhạn bị văng thẳng ra xa Ngược lại với hướng cô vừa lao tới Toàn không hiểu vì sao Cùng lúc đó bóng nhạn cũng tan biến đi Nhưng đi cùng với âm thanh trong gió Nụ lũ khốn nạn Tôi sẽ không tha thứ Cho những gì các người đã làm đâu Chuyện gì đã xảy ra vậy Chí ta hoàn toàn không hiểu toàn tò mò, <cười> anh không nhớ hồi đó có lần em đi nghỉ mát ở núi Bà Châu Đốc sao? Ý mày là sao? Tao nhớ lúc đó mày có đi. đúng rồi, lúc đó mày đi hết nửa năm mới về. chẳng lẽ? đúng vậy. em đến đó là có mục đích, vì sợ một ngày nào đó con nhạn sẽ trả thù, nên em kiếm thầy để học cách trị tà ma. cuối cùng em tìm được một ông thầy, xin học lấy vài chiêu bây giờ lưng em có hình xăm Phật bà Quan Âm bằng mực tàu pha máu chó mực đố mà nào dám sơ rớ, hay thì ra là vậy chú mày cũng khôn phết nhỉ? cả hai cùng cười to nhưng sau đó toàn chợt phát giác dường như có điều gì đó không hợp lý ở đây. Chí đã đi cách đây đã lâu còn chuyện sau này là do mẹ kể nên mới biết. không lẽ chí đã biết trước mọi chuyện hoặc Có thể là tất cả do Trí sắp đặt. Toàn nhớ lại cái ngày mà nhạn chết. Hắn không có ở nhà. Mà qua bên họ xóm hạ phân đánh bài với cái đám chiến hữu. Lúc đó cái thằng Sơn Thối đã nói rằng Trí đã hỏi thăm từ trước. Và còn mượn vài lọ dâm dương hoắc nhục dung tử. Vì lúc đó khá say. Nên Toàn quên bén đi chuyện ấy. Giờ nghĩ lại hắn cảm thấy không bình thường. Thảo nào ban nãy Mày nói chính mày đã hại con nhạn Toàn trở nên căng thẳng Thì ra mọi chuyện Từ trước đến giờ đều là do mày sắp đặt à <cười> Bây giờ Tôi mới thật sự thấy Anh thông minh đấy anh Toàn à Chí cười lớn Nhưng mà đã quá muộn rồi ọc một tiếng Không biết từ khi nào Chí đã cầm sẵn một cái kéo khá to Hắn đâm thẳng vào bụng Toàn Toàn gồng người cố chịu đựng Một tay ôm bụng Một tay gỉ lấy vai Trí Mày sao sao mày dám Hắn phát giác Bộ đồ tay màu trắng mà Trí đang mặc Là của Dũng Toàn chấn động Mắt trợn trắng Nhìn thẳng vào mặt Trí Khốn nạn mày, mày định hại luôn cả thằng Dũng sao Đó chính là lý do Tại sao tôi không để cho con nhạn giết anh Vì điều đó không nằm trong kế hoạch của tôi Thằng trời đánh Toàn vung tay định đấm vào mặt trí Nhưng phập một tiếng Trí đưa tay rút mạnh cây kéo Làm máu văng xối xả vào áo hắn Toàn hét lên đau đớn Lần này trí lại đâm thẳng cây kéo vào cổ toàn một tiếng Ọt Cú đâm trí mạng Làm toàn chết ngay tức khắc Không còn gì để nói Xin lỗi Gia tài của cha tuy lớn Nhưng không đủ chia cho ba người đâu Chí cười lớn Tiếng cười như ma quỷ Vang vọng khắp rừng Bỗng nhiên trời gầm lên dữ dội Như tức giận Vì cái con người quá tàn nhẫn Ok Nữa không các bạn Nữa không các bạn Các bạn ơi nữa không? rất muốn đọc nữa các bạn ạ, nhưng mà mình có một cái nguyên tắc là cứ đến 12 giờ đêm á, thì à, mình không không không nói đến ma quỷ. À, thật ra là mình rất muốn đọc, nhưng mà cái gì nó về nguyên tắc là nguyên tắc à, đến đêm á, là không không tức là cứ đến 12 giờ là chúng ta không nói chuyện về ma quỷ nữa nhé. hoa giải. À, anh cũng rất muốn là đọc chuyện này Sau đó là sàm xí với các bạn nữa Nhưng mà à, bây giờ 12 giờ đêm rồi Đêm chúng ta không nói chuyện Về ma quỷ à, Ok Thế nên à, các bạn Hết sức thông cảm à, Bây giờ đến chương 20, 20 rồi Tuấn Nguyễn à, Chuyện này có 34 chương Chắc là khoảng 2-3 ngày nữa mới hết được Khoảng 2-3 ngày nữa mới hết được <cười> chị lời tạ Sao mấy hôm nay em thấy chị khác vậy Chị lời tạ ơi Chị lời tạ bên Youtube Sao mấy hôm nay em thấy chị có cái gì đó khang khác á Phải không <cười> Ok thôi à, không Mình xin phép các bạn là chúng ta dừng Thôi à, Không đọc tiếp được nữa Tại vì là bây giờ 12 giờ đêm rồi. Đọc bây giờ Nó nó có nhiều vấn đề lắm 12 giờ đêm là mình không đọc Ok à, Bây giờ mình chúc các bạn ngủ ngon ngày mai mình à, sẽ bị à, sẽ, sẽ, sẽ đọc tiếp sớm hơn nhé Ngày mai mình sẽ đọc tiếp sớm hơn Tuấn Nguyễn chuyện này còn khoảng 14 chương nữa Ok Bây giờ mình chúc các bạn ngủ ngon à, tạm biệt Đức Anh Nguyễn à, Tạm biệt Đỗ Ngân tạm biệt Mybury tạm biệt à, Phạm Minh Thủy bên YouTube là tạm biệt Mini Test game tạm biệt Tuấn Nguyễn, à, tạm biệt chị Lợi Tạ, tạm biệt Hoa Đào nha, chào em. À, chị Lợi Tạ luôn sống vung vui vẻ và lành mạnh nha chị Lợi Tạ và anh Nguyễn Thiên Hoàng, ok, à, mình chúc các bạn ngủ ngon, à, hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ok tạm biệt các bạn bên YouTube lời tạ nếu mà cảm thấy có cái trong cuộc sống có gì vui hoặc là buồn chị có thể là chia sẻ với em nếu như chị có niềm vui thì chị cũng có thể san sẻ cho em vui cùng với còn nếu như chị, chị thấy có cái gì đó buồn thì em em trai cũng sẵn sàng là luôn lắng nghe chị ok chị chỉ cần inbox qua qua nick của em thôi ok bye bye các bạn bye bye vũ hoàng bye bye socola bye bảo cường bye hân nguyễn ok bye lo Chương Vài Ngọc Thái Ok chúc chị lại tạo mùa ngon nha